Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net từ thùa xa xưa kia Của ứng nghiệm với cô gái này anh không Bàn tay kiểu vi khẽ đẩy vào cánh cửa chạm trổ Nhưng đùa hoa văn kỳ quái kia Sau một hồi lực lượng, lượng Cánh cửa không hề khóa Nó từ từ được mở ra sau bao nhiêu năm khép chặt Hiện ra trước mắt bi Là một khoảng không gian rộng lớn hoang tàn và đổ nát Cũng dễ hiểu thôi Vì cái cơ ngơi này đã phải trải qua một quãng thời gian dài như vậy Thì làm sao mà nó có thể trưởng tồn được Bước qua ngưỡng cửa khá cao để tiến vào bên trong Kiểu vì lại cất tiếng hỏi lớn Xin lỗi, có ai ở đây không vậy? Mọi thứ vẫn im lềm tĩnh lặng Làm cho Vi bắt đầu thấy ghê giận Đừng yên lặng đánh đo mồ hôi Vì toàn quay bước ra. Thì bỗng cô ngợi thấy như có mùi gì đó hơi ngai ngái. Từ phía trong đưa tới. Sau một khoảnh khắc xác định. Vì thần người như chết lặng. Miệng lầm nhầm như cô không tin vào khứu giác của mình. Không, không thể nào. Sao ở đây, sao ở đây có cái mùi này được? Lòng đầy nghi hoặc Rồi một loạt suy nghĩ trong đầu cô xuất hiện. Sao mình lại như vậy? Rõ ràng là nó. Nhưng cái mùi này lại hơi khác so với cái mùi mà thường ngày mình vẫn gặp. Mình tự đặt câu hỏi rồi lại tự nhốt mình trong những ổn khúc là sao? Mình đã phải sống trong sự lo âu sự thắc mắc rất nhiều rồi. Nếu như bỏ cuộc thì có phải là mình sẽ phải hứng chịu thêm muôn ngàn câu hỏi mà sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp hay không? Mạch suy nghĩ vừa giật, kiểu vi liền tiến thẳng vào phía bên trong. Quan sát một hồi rồi cô tiến đến một cánh cửa nho nhỏ. Dừng bước trước cánh cửa đó, vì soi kỹ hơn thì cô thấy ở cánh cửa này cũng được chạm trồ, nhưng đường nét rất kỳ quài. Trên cửa còn được khắc hai chữ vọng xuyên. Mắt không rời khỏi hai chữ đó, miệng lầm nhầm đọc, vi thầm nghĩ. Vọng Xuyên, Vọng Xuyên là ai? Hắn hồi trước, trong này là một gian phòng của ai đó. Vọng Xuyên, liệu có phải là tên của một thành viên trong gia tộc này không? Bàn tay có kiểu vì đặt lên cánh cửa thay cho bao nhiêu dòng suy nghĩ đang chập chờn trong đầu. Sẽ rõ ràng ngay thôi. Cánh cửa từ từ được mở ra, cùng với những tiếng kêu than vãn của nó, như không muốn bị người khác làm phiền. Không thể tin được vào thị giác của mình thêm được nữa. Kiểu vi tròn xe mắt kinh ngạc. Trước mặt cô không phải là một gian phòng trống giống như trong trí tưởng tượng. Mà nói lại là một cái hành lang sâu hunh hút, đen như mực. Kỳ kỳ quá như vậy sao? Liệu liệu đây có phải là một ngôi nhà không? Kiểu vi lại khẽ lầm nhầm. Nhưng những câu hỏi này ai sẽ là người trả lời giúp cho cô? Chỉ có mình tự trả lời giúp mình mà thôi. Nghĩ vậy, ánh đèn trên tay Vi tiếp tục dọi thẳng về phía trước. Cô bước vào trong cái hành lang tối đèn đó mà không thể hiểu được là mình đang muốn làm gì. con đường sâu thăm thẳng, vì không thể ngờ được nó lại dài đến như vậy. Chỉ có đặt chân vào đây, Và nhìn tận mắt Cô mới có thể tin Nhìn hai bên vách Vì thấy đâu đâu cũng được điêu khắp Những hình thù quái ai gì. Còn cái mùi ngai ngai kia Thì vẫn thoang thoảng từ nơi đâu bay tới Như muốn đánh thức khứu giác Hiếu kỳ của cô Nhưng bước đi của Vì cuối cùng Cũng chạm được điên đích Hiện ra trước mắt cô là một cánh cửa Một cánh cửa đang được đóng chặt im lệ Nhìn kỳ hơn Thì Vy thấy Trên cánh cửa được biết những dòng chữ ngoạch ngoạn Mà cô không thể nào đọc được những Những chữ này là sao Vì tự hỏi Mà thấy não bộ của mình Như càng trở nên ngu ngơ Cô chưa từng được thấy kiểu chữ như thế này bao giờ Cái mùi kia thì càng lúc lại càng trả đến nhiều hơn Như làm cô bừng tỉnh địch thì là trong này rồi Đưa tay về phía trước Vì đẩy mạnh cánh cửa trong niềm thốn tức lạ thường. Mùa làn khói lờ mờ đang lan tỏa, ngập ngụa đầy trong không gian. Chữ đèn vị Tây vị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net